290 bạo động và chiến tranh. Người Táp Phạn một sai lầm lớn khi nghĩ rằng án tử hình và bạo động sẽ dẫn đến tự do, bình đẳng và tình huynh đệ. Nếu quy luật của thượng đế không trùng hợp với quy luật của con người thì chúng ta nên nghe theo thứ quy luật nào? Quy luật của thượng đế nói: tất cả đều là anh em. Quy luật của con người nói: hãy giết kẻ thù. người tất thường hay làm những điều hoàn toàn ngu xuẩn và tàn nhẫn và nói những lời dối trá khi họ nắm được quyền lực. Điều này không xảy ra tình cờ mà là một luật tác phổ biến, một đòi hỏi tất yếu của những người ở trong quyền lực. Nếu bạn muốn được giải phóng khỏi quyền lực của con người, bạn nên tìm kiếm quyền lực của thượng đế. Nếu bạn cảm thấy được che chở bởi thượng đế thì con người không thể làm hại bạn